các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi định tháng lên đường, châm nên quyết định. Mau đi. Trầm không nói nữa, rẽ nhanh vào cửa hàng. Nửa giờ sau nàng trở ra vẫn thấy Định đứng chờ bên góc bông giấy. Tuy vậy, nàng không dừng lại, cứ cắm đầu bước thẳng, định lao tới ngài níu tiếp. Đúng ra thì tôi không dám rủ Trầm đi, nhưng mà bé Hiền cứ nhắc mãi tội nghiệp nó.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 Mặt ông lộ vẻ suy tư một cách mệt mỏi Như vừa trải qua cơn biến động khá lớn trong cuộc đời Đối với một tín hữu sùng đạo như ông Có đứa con chọn con đường tu hành là một ân sùng rất lớn Chẳng những ông hãnh diện Mà còn có bổn phận phải vun đắp cho con đi chọn quãng đường thoát tục cao quý đó Nhưng hoàn cảnh hiện tại làm ông bối rối Tôn giáo đang là một mục tiêu mà chế độ giòm ngó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 con với con Phương, không lẽ cho đi hết huống hồ mình không có tiền làm phiền người ta quá đâu có được nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net